Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô đầu thi thoảng ông trường bàn còn đem cho ít gạo vài củ khoai Nhưng lâu dần ông ấy cũng không qua lại nữa Chỉ còn bà lăng so mỗi tuần bảy đều mang thuốc hái trên rừng Đến trước cân cầu thang cho tôi Và con gái của tôi Rồi bà ấy cũng đi luôn chẳng bao giờ nói gì với mẹ con tôi cả Tớ nhìn Lan rồi khẽ nói xì sì Lan thật thốt bụng ước gì dân bàn ai cũng được như dì ấy bà mo liền ghé gật đầu đồng ý với câu nói vừa rồi của tuấn bà lại nói đúng đó nếu không có bà ấy mang thuốc có lẽ mẹ con tôi bỏ mạng ở đây lâu rồi sau câu nói của bà mo vĩ cả năm người đưa mắt nhìn nhau như là hiểu ý của mấy người liền rút ra ví gom lại mỗi người một ít đưa cho lan lan đưa cho bà mo đã lâu lắm rồi con của bà mới cảm nhận được sự ấm áp của tình người và có lẽ số tiền ấy đối với nhóm của lan nó chẳng là gì nhưng đối với mẹ con của bà Mo thì có lẽ cũng đã rất lâu họ mới nhìn được số tiền lớn đến như vậy. Đôi mắt rừng rừng ngấn lệ bà cảm ơn mọi người. Đứa con gái tuy không nhìn thấy nhưng nó cảm nhận được tấm lòng của những vị khách không mời này cũng mếu máo khóc theo mẹ, vừa khóc nấc vừa cảm ơn theo mẹ. Năm người không còn kìm hãm được sự xúc động nữa, đôi mắt ai nấy cũng đỏ rực lên trực khóc nhìn vào chiếc đồng hồ đã gần mười hai giờ trưa. Lan rục mọi người đứng lên rồi chào hai mẹ con bà Mo ra về. Trên đường về cả năm người lặng lẽ bước đi không ai nói với ai câu nào. Dòng của Nguyệt cất lên phá vỡ không gian im lặng. Thương cho mẹ con của bà ấy quá. Cứ nghĩ mẹ con bà ấy hại dân bản nhưng không ngờ hoàn cảnh của họ lại éo le khổ sở đến như vậy. Mình có cách nào giúp mẹ con của bà ấy không hay làm? Lan liền ngắt lời. Không được. Lát về đừng có ai kể là chúng ta tới nhà của bà Mo nếu không tha hồ mà nghe chửi đó đợi về thành phố rồi chị sẽ kể với chú hưng nhờ chuỗi giúp đỡ Tấn liền đồng ý ngay đôi mắt ánh lên sự vui vẻ anh đồng ý với cách làm của lan mọi chuyện cứ để về thành phố rồi mở chú hưng đằng nào chuỗi cũng hay về đây giúp dân bạn. mấy người liền bước đi trong lòng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào ăn xong bữa cơm trưa năm người liền vội vàng thu xếp hành lý chào mọi người rồi cùng anh lái xe của ông hưng đi bộ ra ngoài Bằng quả cánh rừng rồi lại qua con đường Đất đá treo leo Tới con đường gập ghềnh toàn sỏi đá thấy chiếc xe con đất đầu sắn ở đó Tuấn ngạc nhiên hỏi anh lái xe Sao xe của mọi người lại để ở đây Không sợ bị ai đó lấy mất hay phá hoại hay sao Quan sát kỹ thêm chiếc xe Tuấn liền hỏi Có vẻ chú Hưng chất chịu khó về thăm bạn Chiếc xe này cũng là chuyên dùng Để đi đường đồi núi Anh lái xe nghe Tuấn hỏi vậy Thì liền thái độ tỏ sợ ấp úng Khiến Tuấn có phần nào đó ngạc nhiên Suy nghĩ một hồi mất vài giây Anh ta liền đáp Xe chúng tôi mỗi lần lên bàn đều ở chỗ này Tới đây xe cũng chẳng đi tiếp được nữa Và lại người dân ở đây cũng hiền lành Nơi đây lại vắng vẻ ít người qua lại Xe bỏ đây cả năm Cũng không có ai động vào đâu Tuấn cười vui vẻ Rồi không hỏi gì nữa Anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt Phía xa trong lùm cây dường như có con thú Đang nấp ở bên trong Làm cho bụi cây khẽ rung lên khi chiếc xe lăn bánh thì bất giác tuấn quay lại nhìn về phía con đường mòn thêm một lần nữa bóng của bà mẹ con mặc đồ dân tộc đang đứng đó nhìn theo anh tuấn giật mình đưa tay lên dụi mắt nhìn lại thì không thích gì cả ngoài con đường sỏi đá trơ trụi tới bến xe anh lái xe chờ cho cả năm người bước lên xe rồi nổ máy quay trở lại bàn phải chờ ba mươi phút nữa xe khách mới lăn bánh đột nhiên bình nhớ ra một chuyện bèn nói với tuấn Anh Tuấn, bà nãy em nhìn rõ gì so với covid sẹo ở tay trái, sống hệt với chủ nhân của căn biệt thự gần chỗ em trọ đó. Nghe xong câu nói ấy của Bình Tuấn đột nhiên đăm chiêu suy nghĩ, rồi anh bật dậy hô lớn khiến cho những người xung quanh phải giật mình. Đúng rồi, nếu như vậy thì... Nói xong câu nói, chưa kịp chờ cho bốn người còn lại kịp phản ứng, Tuấn liền vội lôi chiếc điện thoại ra. rất may điện thoại của anh còn vài phần trăm pin và sóng lúc nào thì đã có. Vội vàng nhảy xuống xe Tuấn bấm số gọi cho ai đó Giọng vô cùng gấp gáp Tuấn liền quay sang hỏi Lan Em cùng mọi người xuống xe đi Anh phải quay trở lại bàn gấp đã thấy mấy anh công an tới Bọn em sẽ chỉ đường cho họ xuống bàn Đi vào trong núi Nói xong thì Tuấn không để cho mọi người Kịp hỏi vội vã chạy ra Bắt một chiếc xe ôm gần đó Quay lại bàn nà du Đi bộ được vào thêm bàn Thì cũng đã hơn 6 giờ tối Ánh đèn dầu vẫn bập bùng trên những căn nhà sàn, nhưng tuyệt đối không có một bóng người nào đi lại trong bản. Tuấn nhẹ nhàng đi tới căn nhà sàn của bà Lang So. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện